Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1575-1576 Ngân Ngư Điểu. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Còn chưa thấy bóng dáng ba người an trưởng lão quách nho cùng ngô tử. Minh trong này. Lâm Hiên hạ xuống một chỗ sạch sẽ. Khoanh chân mà ngồi tính tỏa. Chờ đợi tới cả gần nửa ngày. Cũng may đám tu tiên giả mời phần nhẫn Nãy sắc mặt vẫn thản nhiên như trước. chẳng qua trong lòng Lâm Hiên đang tự hỏi tại sao Hồng Diệp lại đến, chế hay là đã có biến cố gì, lại đợi chừng thêm thời gian một bữa cơm. đột nhiên chân trời xa xa truyền đến một hồi tiên nhạc, ầm ầm có thể thấy một chiếc thú xa hoa lệ làm bằng một loại hương một màu xám, được một tầng sáng màu phấn hồng bao bọc. Giã thú kéo xe ba đầu bốn chân Trên lưng có một đôi cánh Nhìn qua Hung áp mà hoa lệ Trước xe trái phải có hai hàng thiếu nữ Mỗi hàng mười hai người Nhẹ Nhàng di chuyển như đạp bước trên mây Phía sau là hai đội giáp sĩ Tinh kỳ phấp giới Qua một lát thú xa đã bay tới trước mắt Quang hoa chợt lóe rồi từ từ Hạ xuống Đám tu tiên giả chung quanh vội tránh ra Cửa xe vừa mở, một thiếu nữ thân hình thon thả đi ra. Chỉ thấy nàng. Búi tóc cao vời lộ ra vầng trán thanh tú. Một thân cung trang trắng. Như tuyết không nổ mà quý. Tham kiến đào chủ. Chúng lão quái vội đứng lên khom người. Đương nhiên Lâm Hiên cũng. Không ngoại lệ. Chư vị không cần đa lễ. Hồng Diệp tiên tử khẽ phất tay ngọc bình thủ. Lúc này Lâm Hiên chú ý. Tới một lão giả mi trắng ở bên nàng. Như vậy quách nho đã ở lại thủ thành còn an trưởng lão đi theo tế tổ. Đại tiểu thư thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên khởi hành. Thanh âm ôn hòa của an trưởng lão truyền ra. U, v, quy, quy, mơ, chúng ta mau lên thuyền. Hồng Diệp tiên tử gật gật đầu thanh âm thanh lánh truyền vào tai đám. Người, chúng tu sĩ lập tức vòng tay tuôn mạng. Chỉ thấy các đảo đồn quang đủ mọi màu sắc hướng về thượng cổ chiến. Thuyền bay tới. Nhân số tuy đông nhưng rất ngay ngắn có trật tự. Tinh thạch sớm đã bố trí xong có 7 tu sĩ phụ trách điều khiển. Tại mũi thuyền. Lâm Hiên đem thần thức thả ra một pháp trần thâm ảo. Ánh vào tầm mắt. Ông thanh âm dung động truyền vào tay. 5 chiếc chiến thuyền một lớn 4. Nhỏ bay lên trời. Lâm Hiên cũng không phải đứng trên mạng thuyền Với thân phận ngoại sự Trưởng lão Hắn được phân đến một gian phòng yên tĩnh Hơn nữa còn Cách hồng diệp tiên tử cũng không xa Chẳng qua không muốn đả thảo kinh xà Hai người vẫn chưa liên lạc Cụ thể kế hoạch đã sớm thương lượng trước mấy ngày Hôm nay chỉ chờ Đối phương mắc câu mà thôi Lâm Hiên kéo bộ đoàn ra khoanh chân mà ngồi Hai tay để lên đầu gối Pháp lực trong kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Hoang đảo cải táng khắp một chân nhân tính theo đường chim bay thì cách Hồng Diệp hải vực hơn 10 vạn dặm, Trong đó phải đi qua hơn 10 hải vực nguy hiểm vì an toàn Hồng Diệp. Tiên tử quyết định đi đường vòng như vậy hành trình sẽ tăng lên rất nhiều. Với tốc độ của cổ chiến thuyền phải mất khoảng hơn 2 ngày. Lâm Hiên bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức vạn thú tôn giả là tu tiên giả. Ly hợp hậu kỳ, không phải hạng cắt ké nên không dễ đối phó, cần duy. Chi thể trạng hoàn hảo nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã qua một ngày thuận. Lợi, lộ trình không có gì bất chắc. Mặt biển yên tĩnh phản chiếu lên hàng ngàn vạn tia sáng lấp lánh khi. Ánh bình minh vừa dạng. Chắc hẳn hôm nay sẽ là trời quang vạn rằm ánh. Sáng nhạt của Thái Dương chiếu giỏi cùng với những đợt hải phong nhẹ. Khiến người có cảm giác sảng khoái tinh thần. Lâm Hiên hít sâu. Từ trên bồ hoàn đứng dậy chỉnh sửa y phục. Hắn chậm. rãi rời phòng ngủ rồi bước lên mạn thuyền. Sắc trời còn sớm nhưng trên này đã có khá nhiều tu tiên giả do lộ. Trình nhàm chán nên không ít tu sĩ tụ tập tốt năm tốt ba trao đổi tâm. Đắc trong tu luyện hoạt đơn thuần chỉ là đàm tiếu. Lâm trưởng lão còn sớm A. Một âm thanh khàn khàn truyền vào tai, Lâm Hiên quay đầu thì thấy một. Lão giả cao gầy có một bộ dâu dê, mặc một bộ trang phục hoa lệ. Là một. Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Tiên Giả. Thấy đối phương chào hỏi, Lâm Hiên có chút nghĩ lại. Người này hắn đã gặp qua, là một tán tu hơn trăm năm trước gia nhập. Hồng Diệp Đảo cũng là một ngoại sự trưởng lão. Đối phương không thân cận với đảo chủ mà cũng chẳng ở phe ngô tử minh. Hai người giao tình rất nhạt nhưng vẫn phải lễ phép một chút. Lâm Hiên chắp tay cười. Thì ra là thái trưởng lão. Ha <cười> ha! Không nghĩ tới Lâm Huyên cũng phủng minh đến tế tổ huyên đệ. Chúng ta thật ra cũng có thể. Hai người phiến đàm thời gian chừng một bữa cơm. Đột nhiên ở chân trời. Đằng xa xuất hiện một đường sáng bạc rực rỡ. A kia là gì? Trong mắt lâm hiên co lại đem thần niệm cường đại thả ra Không ngờ Lại làm một đám quái thú đầu cá thân chim dài khoảng một thước toàn Thân màu bạc Thực lực tuy không mạnh nhưng với số lượng trước mắt kẻ Nào cũng phải líu lưới có lẽ phải hơn ngàn vạn che lấp cả một vùng Trời rộng lớn Nhìn từ xa thì như một cơn sóng khổng lồ màu bạc cuồn cuộn kéo đến Lúc này trên thuyền đã bắt đầu truyền ra tiếng kêu hỗn loạn. Trời ạ, là ngân ngư điểu, nhanh đi. Chạy mau. Ngân ngư điểu. Lâm Hiên quay đầu nhìn mảnh hỗn loạn trên thuyền, không những tu sĩ. Cấp thấp mơ, a nơi gơ, a y, cả lão giả họ thái cũng tái mét mặt. Giống như là mất. Mạng tới nơi rồi vậy. Ngân ngư điểu này rất đáng sợ sao. Lâm Huyên thật cam đảm, nhưng đây không phải nói giỡn. Trường sát, cảnh này tuy không phải thú chiều chân chính, nhưng những nơi chúng đi, qua đều chỉ còn hỗn độn đổ nát. Nếu là ở Hồng Diệp đảo có đạn trận tre, trở thì không khó ngăn cản, nhưng hiện tại, lời lão giả còn chưa xong thì thanh âm thanh lánh của Hồng Diệp tiên. Tử đã truyền tới bên tai, hoảng sợ cái gì đám ngân ngư điều này chưa chắc nhắm vào chúng ta. Quả thực của chúng số lượng rất nhiều Không có lệnh của ta thì không Ai được đồng thủ Mau lui đi tránh chọc giận đối phương Dạ đạo chủ Kỳ thật không cần Hồng Diệp tiên tử phân phó Chiến thuyền cũng đắc Chuyển hướng về phía sau Không ít tu tiên giả đang tế ra Linh khí gọi ra pháp bảo cũng dừng tay Theo lệnh của Hồng Diệp tiên tử Gặp phải sự tình này công kích chỉ Khiến đám quái vật chú ý tới Lúc này Lâm Hiên đã nhớ tới lai lịch của Ngân Ngư Điểu. Chính là do các tồn tại yêu tộc cao cấp dùng bí thuật đặc biệt thao. Túng đấm yêu thú cấp thấp để công thành. Yêu thú cấp thấp chiến lực không mạnh nhưng số lượng lớn hàng trăm vạn. Có thể khiến người lạnh gáy. Mỗi lần như thủy triều cuồn cuộn tới nên danh xưng là thú triều. Nơi Đông Hải này vốn thường xuyên có những đợt thú triều như thế này. Ở đây có vài hệ yêu thú quần cư. Số lượng không phải chỉ vài chục vài Trăm cá thể mà lên tới vài trăm vạn Ngân ngư điểu chính là một trong số đó Cấp bậc không cao nhưng cực kỳ Tàn bạo hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh có thể nói là một trong Những yêu tục nổi tiếng Hồng Diệp dự tính không sai nhưng những chiến thuyền đã chuyển hướng Vài lần mà làn sóng ngân ngư điểu vẫn cố tình đuổi theo Hơn nữa tốc độ nhanh hơn chiến thuyền khá nhiều Vẻ mặt của đám tu sĩ cực kỳ khó coi quy mô của đàn ngân ngư điệu thật Có thể già thiên tế nhật Cho dù không tới ngàn vạn cũng phải bảy tám Trăm vạn Sắc mặt hồng diệp trở nên nên lo lắng mà lâm hiên cũng chưa có kế sách Gì Trong thú chiều thì hắn chỉ miễn cưỡng bảo vệ được mình thôi Đáng ghét Mấy con quái vật khinh người quá đáng chuẩn bị khai hỏa Tinh quỳ pháo cho ta